Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tích khách thời gian, chương là nơi tâm hướng về và chuyện tâm muốn làm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã phát hiện ra chân tướng là quận thừa chính là người đã ám sát quận trưởng bằng cách là phân tán cái viên thượng quan mệnh kiếp đan kia vào những cái viên uh, cái viên uh, đan dược cho người dân ở quận đô sử dụng còn quận trưởng là người hấp thu khí vận của nhân tộc ở quận đô cho nên đã bị trúng độc mà chết ngoài ra thì quận thừa còn là một người hết sức lợi hại thẳng thắn thừa nhận với thất hoàng tử mục tiêu của mình mà không sợ đối phương có thể phản nghịch như vậy thì hứa thanh vô cùng bất lực tại vì bây giờ hắn có nói ra thì cũng chẳng ai tin và thực lực quán thì quá yếu không thể nào là đối thủ quận thừa được vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem tiếp theo hứa thanh sẽ làm gì lúc này con ngươi của tất hoàng tử cò rút lại trầm thấp mở miệng người rốt cuộc là ai ta chỉ là hạng người vô danh thôi quận thừa mỉm cười tất hoàng tử trầm mặc sau một lúc lâu nhẹ gật đầu ba ngày sau tổ chức đại điển ta sẽ tuyên bố chức quận trưởng từ nay về sau phong hải quận sẽ là đồ vật riêng của ngươi tùy ý cho người xử trí về phần di vật của kính vân nhân hoàng mà ngươi muốn thánh nhân tộc đã đặt nó ở trong điều kiện trở về nhân tộc lần này lý do cũng rất đầy đủ cho nên cho dù phụ thân ta phát hiện cuối cùng vẫn sẽ lấy đại cục làm trọng mà đồng ý từ đó mở tổ địa để lấy nó ra cũng chỉ có phụ thân mới có thể làm được điều này trừ phụ thân ra thì không người nào có thể nhưng mà ta rất muốn biết cái đó chỉ là một cách chán mà thôi ngươi lại chủ tính đến như thế thất hoàng tử quay đầu nhìn quận thừa quận thừa nở nụ cười nhẹ giọng mở miệng ta có thể nói cho ngươi biết nhưng ta cũng có một hiếu kỳ nếu như nhân tộc phong hải quận kể cả vận khí về sau đều sẽ bị ta tặng lại cho chủ của ta sau đó cùng nhau bị cắn nuốt thì ngươi sẽ phản ứng như thế nào từ lập trường cá nhân thì đó là vật riêng tư của ngươi không liên quan tới ta còn từ lập trường của tộc quần thì ta sẽ tới thảo phạt các ngươi thất hoàng tử bình tĩnh chuyển ra lời nói quận thừa nghe vậy là nụ cười quay người đi về phía xa ngươi vẫn chưa trả lời ghi vấn của ta thất hoàng tử mặt không cảm xúc Quần thừa không quay đầu lại Mà chỉ mỉm cười truyền ra Một câu Nếu như ta nói Cái chén đó là dùng xương đầu của chủ ta chế tạo Người có tin không Trong mắt của thất hoàng tử lập tức lộ ra tinh mang Gã biết rõ Hoàng cung của nhân tộc trong hoàng đô đại vực Là do kính vân nhân hoàng xây dựng lên Chỗ đó cực kỳ cổ xưa Tồn tại rất nhiều điều thần bí Thậm chí nếu như ngược dòng tìm hiểu Thì ngay cả thời kỳ của huyền u cổ hoàng Cũng đều có thể dò xét tới Mà lúc kính vân nhân hoàng còn sống, có rất nhiều vật phẩm ưa thích, nhưng mà thứ cuối cùng được lão đưa vào mộ địa chỉ có một cái chén mà thôi. Đó là một cái chén được làm bằng xương, chôn cất ngay bên cạnh lão. Ở bên trong một tòa quan tài quy cách cũng tương tự với kính vân nhân hoàng. Toàn bộ mộ địa tạo thành một cái bố cục là đôi hoàng được đặt song song. Về phần cái chén này, dùng xương cốt gì để chế tạo thành, và lại thuộc về ai, thì chuyện này không người nào biết được và cũng không có chút ghi chấp nào cả. <cười> chân tướng của nó hoàn toàn đã bị xóa đi trong dòng sông lịch sử chỉ có những suy đoán còn sót lại có rất nhiều người nói đó là hảo hữu của kính vân nhân hoàng là xương đầu của thái tử tử thành thượng quốc thất hoàng tử trầm mặc cũng không hỏi nhiều quần thừa tiếp tục đi xa rồi thân ảnh tiêu tán trong thiên địa ngóng nhìn theo thân ảnh đối phương rời đi bốn phía thất hoàng tử hiện lên từng sợi hắc khí rồi hóa thành từng người mặc hắc bào giống như những người đi theo trường ti vận lúc trước như đúc. Người dẫn đầu cúi đầu về phía Thất Hoàng Tử truyền ra giọng nói bén nhọn và âm lãnh. Điện hạ, chỉ cần ngài hạ lệnh một tiếng, lão sẽ phải chết ở nơi này. Chúng ta cũng đã sớm điều tra rõ lai lịch của lão là một tên thuộc về tổ chức trúc chiếu. Về phần thân phận kia... Thất Hoàng Tử lắc đầu, thứ mà các người tra ra được đều là lão để cho các người biết. Tất cả cứ tiếp tục dựa theo ước định lúc trước với lão mà hoàn thành đi. Còn nữa, đã tìm được tung tích của thập nhị đệ chưa thất hoàng tử vuốt vuốt mì tầm chậm rãi mở miệng điện hạ chúng ta đã trà xét cả quận nhưng mà vẫn không hề tìm được tung tích của thập nhị điện hạ tuy lúc trước có manh mối chỉ vào phong hải quận nhưng nơi đây tựa như không có chút dấu vết nào một tên h y gật đầu trong mắt của thất hoàng tử lộ vẻ trầm ngâm sau một lúc lâu y lắc đầu quay người rời đi rất nhanh theo thất hoàng tử trở về Việc triển khai đại điển liền được chuyển ra khắp bốn phía Vạn tộc đều biết Các tông, các thế lực của nhân tộc đều phải biết tới việc này Bởi vì đây là một màn đại điển lân ngôi Tân quận trưởng cũng đăng cơ trong cuộc đại điển Được đích thân thất hoàng tử tham gia Từ đó về sau thì vị quận trưởng đại nhân của phong hải quận này Sẽ trở thành tồn tại trí cao vô thượng ở phong hải quận Mỗi một tiếng nói cử động đều có thể quyết định vô số sinh tử tam đại cung, tất cả tu sĩ, toàn bộ chấp kiếm giả đều sẽ phải nghe theo lệnh của người này 13 châu trong phong hải quận bất luận một tông môn nào bất luận là thế lực gì chỉ cần một đạo pháp chỉ của quận trưởng là có thể tiêu diệt còn có khí vận của phong hải quận gia trì bao phủ toàn thân khiến cho tu vi đột phá gông cùm xưởng xích nguyên bản đạt tới một trình độ khá là đỉnh phong đỉnh của một quận mà có đủ quyền lợi như thế đồng thời cũng cần phải trả giá tương ứng đó chính là chức trách thủ hộ nhân tộc thủ hộ phong hải quận Về phần lựa chọn, người làm tân quận trưởng, mặc dù không được công bố, nhưng hầu như mỗi người trong phong hải quận đều có thể đoán được. Bởi vì toàn bộ phong hải quận, sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, người có đủ tư cách duy nhất còn sót lại, chỉ có quận thừa mà thôi. <cười> mà bản thân quận thừa thì lại có đại công đức là tố đàn được vạn dân kính ngưỡng, càng là cẩn trọng trong thời kỳ chiến tranh, thủ hộ ở phía sau. Đồng thời sau khi thất hoàng tử đến, càng tiến hành tranh thủ thêm rất nhiều quyền lợi. cho phong hải quận. Những công lao đó đều lưu lại ở trong mắt thế nhân, được mọi người sâu sắc kính yêu. Nếu như cung chủ chấp kiếm cung vẫn còn, như vậy cung chủ dĩ nhiên sẽ là đệ nhất nhân. Dù cung chủ của hai cung khác tương tự cũng có đủ tư cách, nhưng mà bây giờ thì chỉ còn lại có quận thừa. Lão chẳng những là tâm phúc của mọi người, càng trở thành đại biểu cho phong hải quận. Cho nên, lão trở thành quận trưởng, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều không thẹn, đó là chuyện đương nhiên. Hứa Thanh ngồi trong kiếm cát cũng hiểu được việc này Hắn vẫn ngồi uống rượu Một bình rồi lại một bình Còn 9 ngày nữa chính là một tháng Sau 9 ngày này ta có thể quay về Thất huyết đồng Ta phải đi bái phỏng từ huyền thượng tiên một chút Còn có bên phía Linh Nhi Trước khi đi ta cũng phải đến xem nàng đã tỉnh lại hay chưa Còn có sư tôn Cũng không biết sẽ luyện hóa ra vật gì Nhưng nhất định đó là bảo vật Hứa Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm. Đại sư Huynh sau này còn có rất nhiều chuyện lớn muốn làm Cũng không biết sự kiện tiếp theo là gì, ta cũng phải tu luyện cho thật tốt, cố gắng nâng cao tu vi của mình. Nếu như đã nói cùng nhau đồng hành ở kiếp này, vậy thì cũng không thể để kém quá nhiều. Cũng phải đi quét qua, một phần mộ của lôi đội, đi bái phỏng mộ của Bách Đại Sư, còn có bia mộ của Lục Gia cũng phải đi lau dọn. Quá nhiều việc cần phải hoàn thành, còn có cả Hoàng Nham nữa, không biết bây giờ ý thế nào, đến cùng là ý có thân phận gì ta còn chưa hoàn toàn xác định. Tuổi của lão tổ huyết luyện tử cũng đã lớn rồi, còn có trường tam sư huynh, ngôn ngôn, đình tuyết, đều đã rất lâu không gặp các nàng. Ta còn có nhiều chuyện muốn làm như vậy, thực sự không thể tiếp tục lưu lại quận đô, cũng không thể làm một số những việc liều lĩnh kích động được. Ừa thành uống xong một hớp rượu lớn, không sai, chính là như vậy. Tu vi của ta quá yếu, không thể chống nổi núi lớn. Ta cũng đã tham dự chiến tranh phong hải quận rồi, đối với nơi này ta không còn gì tiếc nuối nữa cả. Mà có lẽ... ta cũng không thích hợp làm chấp kiếm giả. Nhưng mà cũng không sao, ta vốn chỉ là một người nho nhỏ, cố gắng vùng vẫy và sống sót ở trong cái thời thế tàn khốc này. Có rất nhiều chuyện ta không thể quản được. Từ nhỏ đến lớn, lý tưởng của ta không phải là cố gắng sống sót và phải sống cho thật tốt sau. hứa thanh cúi đầu tiếp tục uống rượu, một mực uống, cách thời gian sư tôn yêu cầu quay về thất tuyết đồng chỉ còn lại 7 ngày, mà hôm nay cũng là đại điển của phong hải quận. hứa thanh nguyên bản không có ý định đi hắn muốn đợi cho hết 7 ngày rồi trực tiếp rời khỏi cùng đội trưởng nhưng cũng chẳng biết tại sao lúc tiếng chuông phong hải quận vang lên lúc kiếm lệnh của chấp kiếm cùng chấn động hắn vẫn theo bản năng buông bầu rượu xuống lặng lẽ đi ra khỏi kiếm các, tới đô thành của quận đô đi tới trên quảng trường đã từng tế tự từ anh linh phong hải lúc trước nơi đây có rất nhiều người nhưng lại vô cùng chỉnh tề toàn bộ tu sĩ của quận đô và tam đại cung của phong hải quận đều đã tới Chọn vẹn hơn 10 vạn người hội tụ vào đây, tí thế như cầu vồng mà thần sắc từng người đều mang theo vẻ phấn khởi, quần áo mới tinh, trong mắt lộ vẻ mong chờ. có cung chủ của Tam Cung cũng là như vậy, khuôn mặt u sầu đã tiêu tán, dù là những chấp kiếm giả đã tham dự chiến tranh, thì trong mắt từng người cũng đều có vẻ kích động. Nhân tộc trải qua đại thắng có được vực bảo của tộc mình, từ nay về sau sẽ không còn là con mồi bị tộc khác săn bắt. Một loạt những thông tin này quả thực khiến cho tinh thần người ta vô cùng phấn chấn, hưng phấn trong nội tâm sớm đã đạt tới mức tận cùng, nhất là bây giờ một nửa Thánh Lan Đại vực đã quy về nhân tộc, cái loại thịnh thế này quả thực là trước này chưa từng có. Lại càng không cần phải nói tới sau khi kết thúc thương nghị trở về, Thánh Lan tộc sẽ nhập vào nhân tộc, chẳng khác gì nhân tộc có nhiều hơn một vực, khơi dòng một thời đại mới trong vòng mấy vạn năm, những thứ này đều khiến cho mọi người vô cùng kích động. Mà phong hải quận cũng ngành đón quận trưởng mới Hết thảy mọi thứ tự hồ đều tiến về phía tốt đẹp Giờ phút này trong đám người Đội trưởng Khổng Tưởng Long Thanh Thu Linh Viêm đều ở đây Sau khi gặp hứa thanh Đội trưởng tiến lên ôm cổ hắn ngửi một cái Biểu cảm kinh ngạc Sao thế? Lúc trước ta chuyển âm cho ngươi Ngươi nói mình bế quan Tại sao bây giờ toàn thân tràn ngập mùi rượu như thế này Uống nhiều như vậy để làm gì? Hứa thanh lắc đầu nở nụ cười Không sao Đội trưởng nghi ngờ vừa muốn tiếp tục hỏi tới đúng lúc tiếng chuông vang lên kim long trên bầu trời nhả ra một đám mây bảy màu lập lè thất hoàng tử mặc áo bào vàng đội ngọc quan kiểu lưu cao cao tại thượng từ trên trời bước xuống long hành hổ bộ, thí thế như hồng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hiển thị phong thái rất rõ ràng sự xuất hiện của gã lập tức liền đưa tới 10 vạn người dưới mặt đất phải hoan hô vạn thắng, vạn thắng thất hoàng tử mỉm cười gật đầu đi về phía tế đàn Phía sau gã, còn cùng hơn 10 người, từng người đều mặc quan vào. Bên trong có thống soái của tam đại cung, có tướng soái của hoàng tộc đại quân, vị huyết yểm đại soái đeo mặt nạ, chịu trách nhiệm tiên cấm cũng nằm trong số đó. Trừ những người này ra còn có quận thừa, lão vẫn trước sau như một, mang theo vẻ mặt ôn hòa, trong mắt hiện ra vẻ tử bi, còn có thể lờ mờ nhìn thấy trong thần sắc còn chút cảm khái. Giống như đối với lão mà nói, nhân tộc thu được thắng lợi lớn như vậy, là một việc hết sức vui mừng. Bọn họ từ trên bầu trời đi tới tiến dần về phía tế đàn, cuối cùng đứng thẳng ở bên cạnh tế đàn, chỉ có hoàng tử là từng bước một đi lên đến đỉnh, đưa lưng về phía pho tượng huyền u cổ hoàng khổng lồ và uy nghiêm nhìn xuống đại địa kia. Trong thời gian ngắn toàn bộ hơn 10 vạn tu sĩ dưới tế đàn đều im lặng, và mặt từng người trở nên nghiêm túc, nhìn qua thất hoàng tử ở phía trên, lại nhìn qua pho tượng huyền u cổ hoàng ở phía sau. Cửa thành cũng tương tự ngẩng đầu nhìn một màn này, đồng thời trái tim của hắn đang rung động lắc lư, đang vùng vẫy. Hứa Thành đã quen, trong 23 ngày này trạng thái của hắn một mực giống như bây giờ. Giờ phút này hắn muốn uống rượu, nhưng bên người lại không có, vì vậy liền thi thao nói nhỏ dưới đáy lòng. Tí nữa, sau khi đại điển kết thúc, phải đi mua nhiều dược thảo một chút. Còn cả quân công còn dư lại cũng phải đổi xong trong mấy ngày này. Tiếp theo đoán chừng phải rất lâu mới quay lại quận Đô. À, còn các loại vật phẩm như pháp khí cũng phải mua một số. Đưa thành cố gắng suy tư, để xem mình còn có chuyện gì muốn làm trước khi đi, dùng việc này để đè ép cái cảm xúc nghiện rượu đang vùng vẫy trong lòng. Mà lúc này, thất hoàng tử đứng trên tế đàn, chắp tay cúi đầu, về phía hơn 10 vạn người dưới mặt đất. Phong hải quận hôm nay là do ta thủ hộ, cũng là do các vị thủ hộ, là chúng ta cùng nhau thủ hộ mà có. Vạn thắng thuộc về ta, nhưng càng là thuộc về các vị, thuộc về những tướng sĩ, tướng sĩ chiến đấu nơi tiền tuyến. Cho nên hôm nay trên đại điển ta muốn bái các vị trước, tiếp đó các vị hãy theo ta cùng nhau đi tế bái anh linh. Thất hoàng tử nghiêm túc nói xong xoay người hướng mặt về phía chiến trường cúi đầu thật sâu. Lời của gã khiến tất cả mọi người đây nhao nhau dừng lên gợn sóng trong lòng, theo bản năng chắp tay mà bái. Hy vọng nhân tộc ta chọn đời bình an, hy vọng nhân tật ta tái hiện huy hoàng. Giọng nói của thất hoàng tử vang lên thiên địa nổ vang, một đám mây ngũ sắc cuộn mình điềm lành hiện ra. trên bầu trời một đám mây bảy màu lập loe phát sáng khiến cho phía chân trời thoạt nhìn tràn ngập một mảng ánh sáng đẹp đến tuyệt luân màu sắc của mây mù cũng bị cải biến hiện ra màu vàng óng ánh từ trên bầu trời chiếu xuống giống như đang chứng kiến đại điển ở phía bên giới kim long bốn vuốt chuyển ra tiếng gào thét khiến cho bát phương nổ vang tỏa ra càng nhiều hảo quang hơn nữa trong lúc mơ hồ như có từng tôn thân ảnh hư ảo cao lớn Dường như là quận trưởng các thời kỳ của phong hải quận cũng đang chứng kiến hết thảy, Đương nhiên, đó chỉ là hư ảnh do vận khí biến thành mà thôi. Ngoài trừ những thứ này ra, còn có từng trận nước mưa do linh khí hội tụ, từ trên mây mủ buông xuống tung bay trong thiên địa, hoàn toàn tiêu tán đi dị chất còn sót lại, ở trong tiên cấm tản ra. Vô số thực vật sinh trưởng khỏe mạnh, chúng sinh quận đô, tu vi mỗi người đều được tăng lên, một chút bệnh tật và thương thế đều chuyển biến trở nên tốt đẹp. Giống như thực sự là thịnh thế đã đến Một màn này khiến cho hết thảy tu sĩ nơi đây Khiến cho tất cả người của quận Đô đều phải hoan hô Càng có đại biểu các tộc phái tới phong hải quận Đứng ở phía xa tận mắt Trông thấy những thứ này Không tự chủ được mà sinh ra cảm giác kính sợ Dù là cận tiên tộc cũng phải cùng kính cúi đầu Bên ngoài tế đàn Bộ phận thống soái của đại quân Hoàng Đô Đi theo thất hoàng tử đến đây Trong mắt từng người đều lộ vẻ cuồng nhiệt Đối với họ mà nói Thì vị thất hoàng tử trước mặt này đã dẫn dắt bọn họ đi về phía thắng lợi, khiến cho mỗi tướng sĩ đều lấy được chiến công bất thế, trong này bao gồm cả thống soái Tam Cung. Còn có chính là quận thừa, lão đứng đó nhìn bầu trời, và thời khắc này vẻ mặt bỗng lộ ra một tia thổn thức, ẩn chứa cả hồi ức, dường như trong năm tháng nào đó, lão đã từng nhìn thấy một người làm được việc này, thậm chí còn siêu việt hơn xa như thế. Phòng sau, hết thảy đều sẽ trở về. Chủ của ta, sau khi Thánh Lan Tộc hoàn thành xong giao dịch, nhiều nhất là ba ngày ta sẽ hiến tế toàn bộ chúng sinh phong hải quận ép toàn bộ khí vận rót thành một quả vô thượng mệnh để mang tới gặp ngài quận trưởng mỉm cười thi thào trong lòng một người đa mưu túc trí như lão giờ khắc này cũng khó tránh khỏi trong lòng có chút gợn sóng nhưng một tia hoảng hốt do hồi tưởng tạo thành kia rất nhanh liền biến mất khỏi gương mặt của quận thừa lão vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa như cũ nếp nhăn nơi khóe mắt rõ ràng càng nhiều hơn hứa thành đứng trong đám người cũng ngẩng đầu nhìn lên nhưng trong ánh mắt của hắn không phải là thất hoàng tử, mà là pho tượng huyền u cổ hoang khổng lồ kia. Trong đầu óc quán lần nữa vang lên một câu nói, chấp kiếm giả, dưới hoàng đều có thể chạm. Những lời này đã vang vọng trong đầu hắn suốt hơn 20 ngày, cũng bị hắn đe xuống trong suốt hơn 20 ngày này. Đại sư Huynh, về sau chúng ta tìm lý do gì để rời khỏi đây, hứa thanh nhẹ giọng chuyển âm với đội trưởng. Đơn giản thôi, ta đã nghĩ kỹ rồi, Chúng ta tới đây cũng sắp được 2 năm sử dụng thêm chút quân công là có thể giảm ngắn quy định chấp kiếm giả mới phải lưu thủ quận đô 3 năm đến lúc đó chúng ta lựa chọn phóng ra bên ngoài tiếp đó ta lại hoạt động một chút để cho chúng ta có thể đi ra ngoài quay về ngành Hoàng Châu Đội trưởng đắc ý mở miệng Đã hai năm rồi sao? Hứa Thanh cảm thấy thời gian trôi qua có chút nhanh Đúng vậy, hai năm rồi Đội trưởng cũng có chút cảm cái Vậy năm nay ta 20 tuổi rồi Đúng đó tiểu thanh à người vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành đâu đội trường cười ha hả hai mươi tuổi thật rồi sau hứa thanh cũng cười giờ phút này trong tiếng hoan hô của bát vương thất hoàng tử trên tế đạn hơi giơ tay lên trong thời gian ngắn hơn mười vạn người trên quảng trường an tĩnh lại dân ra cả quận đô cũng an tĩnh nhân tộc phong hỏi quận ta nửa năm qua mọi người đã chịu khổ thất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng máu của các vị ta đã nhìn thấy sự hy sinh của các vị nhân hoàng đã nhìn thấy trả giá mà các vị bỏ ra nhân tộc đều thấy nhưng chiến tranh đã kết thúc nhân tộc đại thắng Hắc thiên tộc khi nhục nhân tộc ta mấy vạn năm bọn chúng đã phải trả giá bằng đại giới vì điều đó trên chiến trường Hoàng Đô con số tử vong của Hắc thiên tộc lấy đơn vị trăm triệu mà tính mà bên trong hai vực bộc phát thự quang chi dương tộc nhân của Hắc thiên tộc bị giết còn nhiều hơn gấp 10 vực bảo của nhân tộc ta kinh thiên động địa chỗ kinh khủng nhất của nó không phải là hiệu quả tạm thời mà sẽ liên tục thiêu đốt suốt 60 năm bên trong Hắc Thiên Tộc. Trong 60 năm này thì Hắc Thiên Tộc sẽ tử vong gấp cả trăm lần. Trong lúc này toàn bộ tộc nhân Hắc Thiên Tộc sinh ra đều sẽ bị cải biến hình thái. Mặc dù bọn họ cũng có vực bảo chiến tranh nhưng chỉ có một mà lại không có quyết tâm đồng quy vô tận cho nên chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Còn xích mẫu thượng thần mà chúng dựa vào thì cũng đã lâm vào ngủ say. Mà nhân tộc ta trận chiến này phóng ra ba quả. mà vẫn còn nhiều hơn nữa. Một trận chiến này nhân tộc chúng ta đã mở ra, khơi dòng mấy vạn năm, huyền chiến nhân hoàng, cả thiên địa đều biết. Ngữ khí của tất hoàng tử vô cùng sụp sôi, giọng nói vang tận mây xanh. Mà phong hải quận, dưới sự nỗ lực chung của chúng ta, vẫn được thủ vững. Chẳng những như thế, ba châu đã mất kia, ta đã đoạt về cho các vị. Chẳng những đoạt lại ba châu mà một nửa địa phận thánh làn đại vực cũng đều bị nhân tộc ta đoạt lại. nửa vực kia có chín quận có trăm châu từng trận kích động một lần nữa bốc lên từ khắp bát vương thất hoàng tử ngóng nhìn đại địa trong mắt mang theo một tia kiên nghị giọng nói cũng trầm thấp hơn một chút nhưng ta biết rõ khả năng có một số người cho rằng cách làm của ta có phần tàn khốc cho rằng hành vi của ta là vì biến phong hải quận thành lãnh địa của riêng mình việc này ta đã thượng tấu nhân hoàng và cũng được nhân hoàng đồng ý cho nên hôm nay ta sẽ lựa chọn cho phong hải quận các ngươi một người mà các ngươi quen thuộc để trở thành quận trưởng của phong hải quận từ nay về sau ta sẽ rời khỏi phong hải quận khả năng không trở về nữa ta sẽ đi tới thánh lan để thủ vững biên cương vì nhân tộc thất hoàng tử nói xong không đợi mọi người phía dưới phản ứng gã hướng mặt về phía pho tượng huyền u cổ hoàng cúi đầu sau đó xoay người ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh của quận trưởng các thời kỳ trên bầu trời một lần nữa chắp tay cúi đầu phong hải quận không thể không thủ Quận trưởng các thời kỳ đều là anh hảo. Hôm nay, cổ Việt trường ngạn ta lấy thân phận nhi tử thứ bảy của huyền chiến nhân hoàng đề cử một người làm quận trưởng mới. Đợi sau khi tự vấn lương tâm với thiên địa nhân, ta sẽ tượng tấu nhân hoàng. Sắc chỉ tứ phong. Quận thừa. Thất hoàng tử cúi đầu nhìn xuống dưới tế đàn. Quận thừa mỉm cười hơi cúi đầu. ngươi tạo ra tố đàn, tạo phúc cho nhân tộc quận đô, khiến cho nhân tộc giảm bớt nỗi khổ bị dị chất xâm nhập. đây là công lao thứ nhất lúc ngươi làm quận thừa làm việc cẩn trọng trên phụ quận trưởng thưới dưới thì thương suất vạn dân càng vất vả công lao càng lớn đây là công thứ hai trong thời kỳ chiến tranh ngươi bảo hộ hậu phương khiến nhân tâm phong hải quận không loạn cống hiến lực lượng cho tiền tuyến chiến tranh đây là công thứ ba từ đó về sau ngươi thống lĩnh tù sĩ phong hải quận khôi phục hết thảy mọi thứ trong phong hải quận vận hành trở lại xây dựng lại cơ cấu khiến phong hải quận khôi phục như lúc ban đầu đây là công thứ tư. theo thất hoàng tử mở miệng từng khoản công lao chuyển khắp bát vương hơn mười vạn người dưới tết đàn mấy ngàn vạn người trong quận đô tất cả đều nghe thấy được từng đạo ánh mắt tôn kính đồng loạt hội tụ trên người của quận thừa quận thừa ôn hòa vẻ mặt tử bi Hứa thành cúi đầu hắn không muốn nhìn giờ phút này hắn trầm mặc không nói đáy lòng hắn lại đang tự nói với mình còn bảy ngày thôi bảy ngày sau hắn có thể quay về thất huyết đồng mà cái màn nghi thức Này cũng sắp kết thúc rồi Hứa thanh thì thào Giờ phút này Sau khi thất hoàng tử nói xong tất cả công lao Dưới từng trận hoan hô Gã mỉm cười gật đầu với quận thừa phía dưới Quận thừa thông dòng bước ra Bước từng bước một Giấy mắt của vạn chúng chú mục Đi lên bậc thang đi tới tế đàn Tới bên cạnh thất hoàng tử Lúc này gió bốn phía bắt đầu thổi Đây không phải do pháp thuật hình thành Mà do khí vận vô hình đang hội tụ tới Vận khí từ trên người toàn bộ phàm tục trong quận đô Từ trên người toàn bộ tu sĩ, từng tia vận khí không ngừng tăng lên. Trong lúc mơ hồ đám mây ngũ sắc trên bầu trời cũng ảm đạm đi một chút. Theo vận khí hội tụ, một vòng xoáy thật lớn biến ảo trên màn trời, dần dần trở nên rõ ràng. Đây là vận khí của một quận gia chỉ mặc dù không có tác dụng quá lớn với chúng ta, nhưng đối với tu sĩ quy hư mà nói, dưới vận khí của một quận có thể tăng lên lực lượng nhất dài, thậm chí tăng lên đến nửa bước quẩn thần cũng không phải là không được. dưới vận khí gia chỉ bên trong phong hải quận vị này có thể tính là trí cao vô thượng chân chính đội trưởng ở bên cạnh hầm mộ thấp giọng mở miệng hứa thanh cúi đầu trầm mặc không nói giờ phút này trên tế đàn thất hoàng tử nhìn quận thừa quận thừa ôn hòa nhẹ giọng mở miệng vấn thiên lão phù có thể đảm nhiệm chủ của phong hải quận hay không nghi thức lên ngôi quận trưởng trọng điểm chính là vấn thiên vấn địa vấn nhân đây là truyền thống và lễ nghi mà năm đó huyền u cổ hoàng định ra thiên ở nơi đây chính là ám chỉ huyền u cổ hoàng mà thất hoàng tử thân là hoàng tộc giờ phút này đây gã có thể thay thiên vì vậy gã nhìn quận thở khẽ gật đầu có thể lời gã vừa ra bầu trời lập tức truyền đến âm thanh của thiên lôi nổ vang dường như trăm vạn thiên lôi cùng lúc nổ tung tiếng nổ vang vọng vòng xoáy do khí vận biến thành kia càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn ở bên trong mơ hồ tạo thành một cái quan hoàn đế quan mười hai chuỗi ngọc vực quan là mười chuỗi ngọc Hoàng tử quan 9 chuỗi, quận quan 5 chuỗi. Đây là quy định từ cổ xưa vẫn còn được giữ lại cho đến giờ. Giờ phút này, thứ biến ảo ở trên bầu trời chính là một cái quan hoàn năm chuỗi ngọc do vận khí hình thành. Dưới sấm sét vang vọng, khoảnh khắc này, lực lượng khí vận phong hỏi quận hội tụ trên bầu trời. Bên trong quan hoàn do vận khí biến thành, đột nhiên mơ hồ như có âm thanh của một đứa con nít đang thút thít nỉ non, vang vọng vào tâm thần của hứa thanh. Hứa thanh chợt ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Tiếng khóc kia như ẩn như hiện nhưng những người bốn phía lại không hề có phản ứng hình như không ai có phát hiện gì cả. Đại sư Huynh, người có nghe thấy gì không? Hứa thành bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng thân sắc như thường liếc mắt nhìn Hứa thành một cái thật sâu sau đó lắc đầu. Ta không nghe thấy, ngươi cũng không nghe thấy. Hứa thành trầm mặc hắn biết rõ đó là tiếng khóc của khí vận là tiếng khóc của tiểu Nam Hải trong nhà tù 132 khu đinh. Ở trên thiên đạo thì sư Huynh và hắn có vị cách bằng nhau cho nên y nhất định có thể nghe thấy. Giờ phút này tiếng khóc kia vang vọng bên tai, hóa thành gợn sóng trong đáy lòng của hứa thanh. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta còn muốn quay về thất huyết đồng, tu vi của ta chưa đủ, ta còn muốn sống sót. Tất cả mọi thứ đợi sau này tu vi cao lên thì quay về giải quyết cũng không muộn. Hứa thanh thì thào trong lòng, hắn tự an ủi mình như vậy, nhưng đồng thời trong óc hắn cũng có một âm thanh thê lương đang nói cho hắn biết, người trước mắt chính là hung thủ giết chết quận trưởng, cũng là người gián tiếp gây nền cái chết của cung chủ đại kiếp nạn của phong hải quận là do người này mưu đổ nhiều năm giọng nói trong lòng hứa thanh lần nữa bị án đè xuống có quan hệ gì với ta đâu, đúng vậy không có liên quan gì với ta cả ta chỉ là một tiểu nhân vật muốn sống sót ta có sự tồn, có sư huynh ta không thể liên lụy tới bọn họ hứa thanh cúi đầu siết chặt nắm đấm mà trên thế đàn biểu cảm của quận thừa thông rong tiếp tục mở miệng vấn địa, lão phù có thể đảm nhiệm chủ của một quận hay không địa ở đây chính là địa khu phong hải quận là một bộ phận nghi thức thân phận thất hoàng tử tương tự có thể đáp thay có thể trong thời gian ngắn sớm xét chân bầu trời lần nữa bộc phát dường như cả trăm vạn đạo thiên lôi cùng mở hình thành sóng khí khuếch tán ra bát vương bầu trời cuồn cuộn kinh động có càng nhiều khí vận hơn nữa hội tụ lại chiếc quan hoàn kia càng thêm rõ ràng thậm chí từ bầu trời hạ xuống trôi lơ lửng trên tế đàn của quận đô tiếng khóc càng đậm dường như đã hóa thành cầu khẩn lồng ngực của hứa thanh phập phỏng lên xuống Nội tâm cuồng cuộn ngẩng đầu lặng lẽ ngóng nhìn Từ góc độ quán nhìn lên Tựa như huyền ưu cổ hoàng Đang đưa hai tay bắt lấy quan hoàn khí vận kia Sau đó thì đội lên đầu quận trưởng Một khi quan hoàn kia được đội lên Thì quận thừa sẽ trở thành quận trưởng Dưới khí vận gia trì Toàn bộ phong hải quận sẽ nằm trong sự thao túng của đối phương Từ đó thì trời của phong hải quận Sẽ thuộc về trúc chiếu Đất của phong hải quận cũng thuộc về trúc chiếu vận ký phong hải quận cũng tương tự thuộc về Trúc Chiếu luôn. Một khi như thế thì cái chết của lôi đội, cái chết của Bách Đại Sư, của Lục Gia, tất cả hết thảy sẽ trở thành tiếc nuối Mà thất giả chỗ đó bởi vì trước đó xuất thủ ra cánh tay bạch ngọc, có thể đào thoát hay không, lấy lực lượng một quận điều tra, cũng sẽ là không thể rõ được. Có lẽ là thoát được, sư tốn nhất định không có gì đáng ngại, nhưng nếu như vạn nhất, mi mắt cửa thành tho nhủa thu nhỏ lại, hai tay siết chặt rồi lại buông ra sau đó lần nữa nắm chặt tay của đội trưởng thì đặt lên vai hứa thanh tiểu sư đệ hay là tí nữa chúng ta liền quay về đi đội trưởng nhà giọng mở miệng bàn tay đẻ lên vai hứa thanh rất là dùng sức cùng lúc đó thì trên tế đàn khuôn mặt quận thừa nở ra nụ cười ôn hòa ánh mắt đảo qua hơn 10 vạn người phía dưới cũng nhìn qua trên người hứa thanh cuối cùng nhìn về chỗ xa hơn nhẹ nhàng mở miệng vấn nhân người phong hải quận ta có thể đảm nhiệm chủ của phong hải quận hay không đây là đạo nghi thức sau cùng thất hoàng tử không có thân phận đáp thay người trả lời vấn đề này hẳn là người của phong hải quận có thể, có thể hầu như ngay khi quận thừa mở miệng thì hơn 10 vạn người dưới tế đàn lập tức chuyển ra âm thanh mà càng nhiều âm thanh hơn nữa chuyển ra từ trong miệng đám phảm tục của quận đô vang lên khắp thiên địa đây là lòng dân hướng về đây là vạn chúng quý nhất đây là thiên địa nhân đều nhận thức vận khí trên bầu trời nổ vang tiếng sấm sét vang vọng quan hoản nằm chuỗi ngọc đại biểu thủ hộ thiên địa một quận lập tức hình thành khí vận ra chỉ đại địa chấn động bầu trời tràn ra gợn sóng vạn trượng tiếng khóc khẩn cầu đã hóa thành tuyệt vọng rồi dần hư nhược ở bên tai hứa thanh giờ phút này chiếc quan hoản kia đang từ trên trời buông xuống như được huyền u cổ hoàng cầm lấy chậm rãi đặt lên để hoàn thành nghi thức quận thừa lên ngôi cũng trong trước mắt này nội tâm hứa thanh vùng vẫy đến cực hạn Cuối cùng hóa thành thiên lôi âm mầm nổ tung, nghiền nát toàn bộ ý niệm trong đầu. Hắn ngẩng đầu lên than nhẹ một tiếng. Trong tiếng thở dài, có chọc khí bị đè nén trong người hơn 20 ngày được phun ra. Hắn biết rõ là một số chuyện chính mình không nên làm, nhưng ngày này hắn đã dùng vô số lý do tự nói với mình phải làm như thế nào mới là chính xác. Nhưng mà ta cuối cùng không lừa được chính bản tâm của mình, ta không nói ra được chữ có thể kia. Đại sư huynh, ta không nhẫn nếp được, hứa thanh nhẹ giọng thì thào trong lúc con ngươi của đội trưởng co rút lại trong tiếng hấp khí của tổng khổng tường long trong vẻ trợn mắt há mồm của thanh thu trong khi mọi người bốn phía vô cùng khó hiểu thân thể quán từ mặt đất bay vút lên cao hơn mười vạn người trên mặt đất nhưng một mình hứa thanh bay lên không trung toàn thân rực rỡ bao phủ hào quang đỉnh đầu biến ảo thương long có từng cái ô xuất hiện vô cùng rực rỡ đưa tới mọi người chú ý thất hoàng tử nhìn lại quận thừa ngóng nhìn Hơn 10 vạn tu sĩ nhào nhào ngẩng đầu. Trong lúc, quan hoàn do vận khí đang muốn hạ xuống, vào khoảnh khắc tiếng khóc tuyệt vọng của đứa trẻ sắp tiêu tán, hứa thành đã bay lên không trung nhìn cả trời đất. Giờ khắc này hắn không muốn cân nhắc xem cách làm của mình là đúng hay sai, là sống hay chết, mà hắn muốn dựa theo bản tâm của mình để làm. Trong hơn nửa tháng này, vô số lời nói, hắn dùng để khuyên bảo bản thân đã trở nên vô lực, làm cách nào cũng không ép được suy nghĩ dâng lên từ trong tâm thần sau khi biết được hết thảy mọi việc có lẽ ý nghĩ của hắn vào một chớp mắt nào đó có thể sẽ cải biến có lẽ nếu làm lại một lần thì hắn sẽ không làm như thế này nhưng bây giờ thì hắn không muốn đi cân nhắc nữa giọng nói của hắn vang vọng bát phương. ta hứa thành người tự vấn lương tâm trước mặt đại đế đặt ánh sáng vạn trượng phản đối hắn rốt cuộc cũng nói ra những lời này cũng nhất định phải tăng thêm mấy chữ tự vấn lương tâm vạn trượng đó chính là tư cách ngay khi nói ra những lời này một loại cảm giác thông thấu và buông lỏng trước nay chưa từng có Thông qua toàn thân hứa thành Hơi mù vị đè nén hơn 20 ngày Lập tức quét sạch Cái đệch mợ nhà nó xoắn suýt Cái cả lò nhà nó cân nhắc Lòng dân cũng không vùi được tâm hắn Tình hình chung cũng không áp được hồn hắn Cái gì là đúng đắn, cái gì là sai lầm Những thứ này cút quần mẹ nó hết đi Giờ khắc này Ánh mắt của thành rất sáng Trên người của hắn còn tràn ra cả tia sáng Lực lượng vận khí trên bầu trời cũng sôi trào Trong mơ hồ trước quan hoàn Rõ ràng hình thành trên bầu trời Phân tán ra một tia hội tụ trên đỉnh đầu hứa thanh. Một chiếc quan hoàn năm chuỗi ngọc nhỏ đi một chút, thình linh cũng tự động bay lên trên đỉnh đầu hứa thanh. Đó chính là nhận thức của phí vận phong hải quận, đó là nhận thức của một phương thiên đạo. Mặc dù không phải là rất nhiều người nhìn thấy, nhưng cũng có người nhìn thấy thật. Giờ phút này, lời của hứa thanh như sấm sét động trời, lập tức khiến cho bát Vương nổ tung. Nó nổ vang trong tâm thần của toàn bộ người nghe, khiến cho hơn 10 vạn người trong quảng trường chốc lát trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, chính là âm thanh hít sâu như cuồng phong gào thép, bầu trời biến sắc. Ánh mắt thất hoàng tử ngưng tụ nhìn trên đỉnh đầu hứa thanh, mà trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn. Hắn biết rõ hứa thanh, thứ khiến gã nhớ kỹ tới hứa thanh chỉ có một thôi, không phải công lao của hứa thanh, cũng không phải thân phận thư lệnh tùy hành nho nhỏ bên cạnh công chủ chấp kiếm cung lúc đầu, mà đó là tự vấn lương tâm được vạn trượng trước mặt đại đế. Trong phong hải quận cho tới bây giờ không hề xuất hiện qua, người tự vấn lương tâm vạn trượng. Cho nên, những người khác chỉ biết là việc này không đơn giản, nhưng đó là do tầm nhìn giới hạn, cũng chỉ biết là cùng loại với hạt giống đoan chính có thể tín nhiệm và lại là có chỗ tốt cực lớn đối với việc tấn chức trong tương lai. Nhưng gã thân là hoàng tử sẽ biết nhiều hơn so với người bên ngoài. Gã hiểu được tự vấn lương tâm trước mặt đại đế, điều này đại biểu chính là có thể lưu tên ở trên pho tượng đại đế ngay hoàng đô. Phó tượng đại đế mặc dù không phải vực bảo nhưng nó là vật truyền thừa, nhiều lần thủ hộ cho nhân tộc và nhân hoàng các thời kỳ cũng phải cúng bái như thường. Mà người có thể lưu danh trên pho tượng đại đế, nhân hoàng gặp phải cũng đều coi trọng. Người như vậy, coi như là gã, cũng không thể tùy tiện động vào. Giết một người tự vấn lương tâm vạn trượng ảnh hưởng quá lớn đến thanh danh. Cũng chính bởi vì tự vấn lương tâm vạn trượng trước đại đế, giờ phút này sau khi giọng nói của hứa thanh vang lên khuếch tán khắp nơi, rơi vào trong tay tưởng tu sĩ giấy lên gợn sóng mãnh liệt tột cùng nếu như hôm nay là ngày đầu tiên hứa thành tới quận đô như vậy dù hắn có được đại đế xác nhận thì cũng không khiến người ta chấn động như vậy không có ai quen biết hắn không có ai hiểu rõ hắn đối với người bên cạnh mà nói hắn chỉ là một cách tên tất cả mọi thứ chỉ là vẻ bề ngoài người của phong hải quận chỉ biết hắn rất phi phàm nhưng kỳ thực nó không quá trọng yếu nhưng mà ngày hôm nay thì không giống trong lúc bất trì bất giác hứa thành sớm đã đi vào lòng nhân tộc phong hải quận hắn viện trợ cung cấp sự trợ giúp to lớn cho tiền tuyến phía tây thân, thân phận thư lệnh tùy hành của hứa thanh khiến cho vô số người biết được sự hiện hữu của hắn về sau hứa thanh tới cuộc chiến nơi tiền tuyến cũng khiến cho đám tu sĩ tham gia bách chiến kia hiểu rõ và nhận thức hắn sâu sắc hơn hứa thanh đối với phong hải quận mà nói là người một nhà nhất là đối với chấp kiếm giả mà nói thì bọn họ đã từng cùng nhau trải qua sinh tử là chiến hữu có thể phó thác sau lưng đã có căn bản như vậy Tự vấn lương tâm vạn trượng ở trước đại đế của Hứa thành mới chính thức trở thành thứ mà mọi người nhìn chăm chú, trở thành một quần sáng vô cùng rực rỡ. <cười> khiến cho Hứa thành trổ hết tài năng, khiến cho ở trong nhân tâm phong hải quận, nhất là trong chấp kiếm cung, được ghi nhớ và nhận thức sâu. Thậm chí khi nhìn thấy Hứa Thanh, bọn họ sẽ theo bản năng mà nghĩ tới cung chủ. Điểm này thì ngay cả khổng tường long cũng không làm được, bởi vì thân phận của khổng tường long là sau khi cung chủ chết đi mọi người mới biết. mà hứa thanh thì trong lúc chiến tranh ngoại trừ giai đoạn chính giữa ra thì những lúc khác hắn đều bên cạnh cung chủ vì vậy ra phút này lời hứa thanh nói mới có thể khiến cho bát phương như có thiên lồi nổ vang khiến cả quảng trường im lặng toàn bộ quận đô tựa hổ chấn động nhưng sau khi hứa thanh trải qua những chuyện này hắn đã sớm hiểu rõ lòng dân là một thứ khó nắm bắt nhất trong thiên địa cũng là thứ dễ dàng ảnh hưởng nhất toàn bộ phàm tục quận đô trong mắt bọn họ so sánh cùng với hứa thanh thì quận thừa mới là người tạo phúc hết thảy Mà hứa thanh thì không bằng quận thừa Coi như là tù sĩ tam đại cung Giờ phút này mặc dù chấn động Nhưng trong thần sắc đều lộ vẻ khó hiểu Kinh ngạc và mờ mịt Hứa thanh hiểu rõ tất cả thứ này Cũng biết thứ mà mình phải đối mặt là gì Thanh tỉnh cũng là một loại tội Như là lúc này vậy Trong lúc lời nói của hứa thanh vang lên Vì phó công chủ chấp cúng cung kia rưng rưng Tựa như lúc đưa mắt nhìn công chủ vẫn lạc Chợt lao ra gầm nhẹ về phía hứa thanh Hứa thanh có phải ngươi đã tù luyện công pháp và cho người nhiều hơn một tầng rồi hay không ngươi thật là hồ đồ lúc trước tề đã khuyên người chớ có tham thăng tiến tại sao lại không nghe vị phó cung chủ này gào thét nhưng trong mắt rõ ràng mang theo căng thẳng nhanh thắng quay người cúi đầu về phía tới đàn lớn tiếng mở miệng điện hạ quận trưởng hứa thành tu vi xảy ra vấn đề xin mọi người đừng trách lão phù trở về sẽ trách phạt hắn hầu như ngay khi lời nói của phó cung chủ quyền truyền ra Tư Nam chấp sự cùng với Tôn chấp sự chấp kiếm cung cũng đồng thời cấp tốc bay lên, bái về phía tế đàn. Càng có từng đạo thân ảnh tù sĩ chấp kiếm giả bách chiến, giờ phút này đều muốn bay lên không trung, số lượng rất nhiều, trọn vẹn 10 bạn. Cổng Tường Long, Đội trưởng, Thanh Thu, Ninh Viêm cũng đều nằm trong số đó. Vô luận thế nào, mặc kệ hứa Thành phạm bao nhiêu sai lầm, giờ phút này bọn họ cũng theo bản năng phải đi bảo hộ. Trái lại, hứa thanh cũng sẽ như thế bởi vì bọn họ là chiến hữu. Nhất là đội trưởng trên người càng chản ránh sáng màu lam Trên bầu trời Phó công chủ mắt thấy thế lập tức quét khẽ Ngăn cản hành vi bay lên không trung của mọi người Sau đó tiếp tục cúi đầu Về phía tế đàn Thất hoàng tử nhau mắt lại Chui đến trên đỉnh đầu hứa thanh Gợn sóng trong lòng vẫn dập dành như cũ Sau đó rơi xuống trên người hơi mười vạn tu sĩ bách chiến phía dưới Hắn hiểu nếu như không xử lý tốt chuyện hôm nay Sẽ có đại loạn Mà cho dù xử lý tốt thì việc quận thừa trở thành quận trưởng cũng tồn tại chút vết đen. Dẫu sao, bị một người tự vấn lương tâm vạn trượng phản đối và là còn hội tụ khí vận phong hỏi quận nhận thức. Người như vậy, phụ hoàng của mình cũng sẽ có chút suy tư. Nhưng mà việc này thì có quan hệ chó gì với mình đâu. Mình đã hoàn thành ước định rồi. Nếu như chính quận thừa không tiếp được thì không liên quan tới mình. Vì vậy thất hoàng tử không nói chuyện, gã muốn nhìn một chút sang quận thừa xử lý như thế nào. quận thừa đứng trên tế đàn nhìn hứa thanh nhẹ giọng mở miệng không sao, ta cũng muốn nghe xem tại sao người lại phản đối hơn nữa hứa thanh ta nhớ ta còn đứng lớp dạy người nước ở đấy chỉ là tiểu hài tử ăn nói bậy bạ quan trưởng đại nhân hà tất coi là thật không đợi hứa thanh mở miệng phó cung chủ chấp kiếm cung lần nữa chắp tay sau đó quay đầu nhìn về phía hứa thanh quát một tiếng còn không mau quay về chỗ nói xong lão lui lại vài bước muốn mang hứa thanh rời đi toàn thân càng là tản ra tù vi phòng ngừa những vị thống soái đến từ hoàng đô và quận thừa đột biến lý vân sơn dừng lại quận thừa nhàn nhạt mở miệng phó cung chủ dừng bước chân đây là tên của lão nhưng lão vẫn lui về sau vài bước đi tới bên cạnh hứa thanh ngẩng đầu nhìn quận thừa vẻ mặt đắng chắc nhưng vẫn kiên định mở miệng quan trưởng đại nhân hứa thanh là thư lệnh tùy hành của cung chủ là chấp kiếm giả hắn tuổi trẻ ngu ngốc nhưng tội không đáng chết trước khi cung chủ hy sinh đã ủy thác hắn cho ta cho nên ta muốn bảo vệ hắn lời lão vừa nói ra ti nam chấp sự cùng với tôn chấp sự cũng riêng phần mình tản mát ra tu vi hơn 10 vạn tù sĩ bách chiến dưới đất cũng bộc phát ra khí tức thất hoàng tử khẽ liếc mắt nhìn quận thừa quận thừa nhìn hứa thanh hứa thanh liền tiến lên cúi đầu về phía phó công chủ lại cúi đầu về phía hai vị chấp sự cúi đầu với hơn 10 vạn chiến sĩ dưới mặt đất sau đó ngẩng đầu giọng nói bình tĩnh nhà giọng mở miệng Tháng tư năm này, sau khi chiến tranh bộc phát, trước khi cung chủ xuất quân ra tiền tuyến đã giao cho ta một nhiệm vụ, để cho ta bí mật điều tra nguyên nhân cái chết của quận trưởng. Lời nói vừa ra, có cung chủ nguyên bản còn muốn ngăn trở động tác khựng lại. Hơn 10 vạn tù sĩ ở đây, trong lòng từng người đều tái khởi gợn sóng nhìn về phía hứa thanh. Dưới ánh mắt của vạn chúng, hứa thanh mặt không cảm xúc lấy ra ngọc giản mà cung chủ đưa cho. Đây chính là chứng cứ. Trải qua nửa năm, rốt cuộc ta đã hoàn toàn điều tra xong. trong này thì ngoại trừ diêu hầu ra có chỗ huyền nghi khác giống như còn có hung thủ nhưng mà cung chủ đã hy sinh ta không có người để báo cáo quận thừa ta có thể nơi này báo cáo với ngài không cung cấp thêm chân tướng cho việc quận trưởng vẫn lạc khiến cho tất cả mọi người trong phong hải quận đều rõ ràng về việc này mời quận thừa chỉ ra chỗ sai trong cả vùng đất này chỉ có đội trưởng là thở dài làm màng trong mắt càng tăng chuẩn bị cởi bỏ phong ấn thân thể khổng tường long run rẩy trong mắt xuất hiện tơ máu mạnh mẽ nhìn về phía quận thừa ninh viêm rụt đầu lại lén lút nhìn thất hoàng tử rồi âm thầm thở dài thành thù trầm mặc nhưng mà bàn tay cầm liêm đao của nàng khá dùng sức còn có một chấp kiếm giả lạ lẫm ẩn nấp trong đóng người nhìn qua hứa thanh trong thần sắc lộ ra vẻ tán thưởng càng có sự tự hào nhưng đồng thời cũng có sự bất đắc dĩ trong mắt có một tia kim quang chợt lóe lên ở dưới tết đàn ở bên trong những vị thống soái mà thất hoàng tử dẫn theo giờ phút này huyết yểm đại soái đeo mặt nạ, từng chịu trách nhiệm mở ra tiên cấm khẽ ngẩn đầu, trong ánh mắt có ánh sáng lóe lên. Bát Phường cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người sau khi nghe thấy lời hứa thành nói, trong lòng không tự chủ được mà nhìn về phía quận thừa. Nguyên nhân cái chết của quận trưởng chính là nỗi đau nhức cả cả phong hải quận, lại càng không cần phải nói đây là di lệnh của cung chủ chấp kiếm cung. Ngay cả phàm tục của quận đô, hễ là người ngọt qua những thứ này thì cũng đều trầm mặc, lòng dân lay động. Nếu như so sánh hứa thành với quận thừa thì danh vọng hắn không bằng, nhưng nếu so sánh cung chủ với quận trưởng nữa thì quận thừa lại không bằng. Trên thế đàn quận thừa nhìn xuống hứa thành, ánh mắt rất nghiêm túc, tựa như muốn nhận thức lại hắn một lần nữa. Lát sau, Lão Bình tĩnh mở miệng, người nói đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ phải chờ đến phần sau bởi vì cái phần trình bày này nó sẽ hết sức là dài dòng và thực ra mà nói thì cũng có rất nhiều điểm. không có bằng chứng chắc chắn mà chỉ là suy đoán của Hứa Thanh. Cho nên là cái này Hứa Thanh đã phải mạo hiểm cả sinh mệnh của mình. Nhưng rất may là ý nghĩ của Thất Hoàng Tử đó là không can thiệp vào việc này. Như vậy thì việc này chỉ có quận thừa và trúc chiếu ra tay thôi. Thì nguy cơ mà Hứa Thanh được cứu là rất cao. Nếu như hắn chỉ cần được lòng dân của Phong Hải Quận ủng hộ thì không cần phải sợ gì nữa. Vậy thì chúng ta sẽ đợi phần sau xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, vui vẻ nha.